Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Mục tiêu, quá trình cải tiến liên tục Sau đây là chương 3 Tôi thức dậy thấy Julie đang nhòi người lên Cái đồng hồ báo thức ở đầu giường đang chỉ 6 giờ 3 phút Như vậy nó đã kêu 3 phút rồi Đúng lúc Julie không ngủ say Cô ấy với tay đập mạnh vào cái nút để tắt đi Với một tiếng thở dài Cô ấy lăn ra khỏi tôi Một lúc sau đã thấy thở đều đều Và ngủ lại xin chào một ngày mới chừng bốn mươi lăm phút sau tôi lại cùng với chiếc book rời gara bên ngoài vẫn còn tối nhưng chạy được vài dặm thì bầu trời đã bắt đầu sáng lên được nửa quãng đường đến thành phố thì mặt trời ló dạng lúc đó tôi mãi suy nghĩ nên không nhận thấy liếc nhìn sang bên tôi thấy nó đang nhô lên khỏi những ngọn cây thỉnh thoảng tôi muốn phát điên vì luôn phải vắt chân lên cổ mà chạy đến nỗi chẳng còn thời gian để biết đến những điều kỳ diệu xảy ra hàng ngày ở xung quanh mình lẽ ra phải để cho mắt đắm chìm trong ánh bình minh nhưng tôi cứ nhìn con đường và nghĩ về pitch anh ta đã triệu tập một cuộc họp ở tổng hành dinh với sự tham gia của tất cả những người dưới quyền chủ yếu là các giám đốc nhà máy và đội ngũ giúp việc tôi được báo là cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc tám giờ hơi lạ là pitch chẳng báo trước về nội dung cuộc họp Có bí mật gì chăng? Đại loại sắp có chiến tranh hay cái gì đó? Anh ta yêu cầu chúng tôi có mặt lúc 8 giờ, mang theo các báo cáo và số liệu để có thể xem xét đánh giá hoạt động của toàn bộ chi nhánh. Tất nhiên, hầu hết chúng tôi đều đoán được cuộc họp sẽ bàn về việc gì. Theo tin vịt, Pitch sẽ qua cuộc họp dội lên đầu chúng tôi những thông tin về hoạt động kém cỏi của chi nhánh trong quý 1. Sau đó, anh ta sẽ yêu cầu về các mục tiêu cụ thể đối với từng nhà máy những cam kết và những cái khác nữa. Tôi cho rằng đó là lý do của cái lệnh phải có mặt chính xác lúc 8 giờ với số liệu đang ở trong tay. Có lẽ Pitch cho rằng làm như thế sẽ nhấn mạnh về kỷ luật và sự khẩn cấp của cuộc họp. Có một điều trớ treo là để có mặt ở đó sớm như vậy, một nửa số người tham gia sẽ phải bay trong đêm trước đó. Như vậy có nghĩa là phải có thêm những hóa đơn khách sạn và chi phí những bữa ăn thế là chỉ với mục đích thông báo cho chúng tôi về kết quả kém cỏi của chi nhánh pitch sẽ phải chia ra vài nghìn đô nữa mà lẽ ra không phải chi nếu bắt đầu cuộc họp chậm hơn một hoặc hai giờ tôi nghĩ pitch có thể đang bắt đầu thất bại không phải tôi nghi ngờ mà dường như anh ta đang có những phản ứng quá mạnh trong những ngày qua anh ta có vẻ giống như một viên tướng biết là đang thất bại trong một trận đánh nhưng quên mất cái diệu kế sử dụng trong tình thế tuyệt vọng để giành lại chiến thắng Anh ta có thể đã khác với 2 năm trước đây, khi đó anh ta tự tin, không sợ phải giao phó trách nhiệm cho người khác. Anh ta để cho người khác điều hành mọi việc trong phần sự của mình, miễn là cuối cùng nó mang lại kết quả tốt đẹp. Anh ta đã cố gắng tỏ ra là một người quản lý hợp lý. Anh ta muốn chấp nhận những ý tưởng mới. Nếu có người tư vấn đến và nói người lao động phải cảm thấy thoải mái về công việc của mình thì họ mới cho năng suất cao, Peach sẽ cố gắng lắng nghe. Nhưng đấy là lúc đang bán hàng tốt và tài chính thì dồi dào. Còn bây giờ thì anh ta nói gì? Cứ kệ thay họ, nếu họ vẫn cảm thấy tốt, nếu chi phí quá một xu thì chúng ta cũng sẽ không trả. Đó là điều mà Peach đã nói khi có một giám đốc cố gắng thuyết phục về ý tưởng có một trung tâm chăm sóc sức khỏe để người lao động liên tập với lý luận rằng mọi người sẽ làm việc tốt hơn bởi vì những con người khỏe mạnh là những người hạnh phúc, vân Thực tế, Peach đã đuổi anh ta ra khỏi văn phòng. Còn bây giờ anh ta đang sọc vào nhà máy của tôi và phá phách với danh nghĩa là cải thiện việc phục vụ khách hàng. Nó chẳng phải là lần đầu tiên tôi xung đột với Pitch đã từng xảy ra đôi lần khác dù chưa đến mức nghiêm trọng như sự việc ngày hôm qua. Điều thực sự làm tôi khó chịu là tôi đã từng rất hòa thuận với Pitch. Đã có lúc tôi nghĩ chúng tôi là bạn của nhau. Trở lại cái ngày tôi còn ở trong nhóm giúp việc của anh ta, thỉnh thoảng chúng tôi ngồi lại với nhau trong văn phòng của anh ta vào lúc cuối ngày và nói chuyện hàng giờ. Đôi khi chúng tôi đi ra ngoài và uống một chút gì với nhau Mọi người nghĩ rằng tôi là kẻ su nịnh Nhưng tôi nghĩ anh ta thích tôi Chính là vì tôi không phải là con người như vậy Đơn giản tôi chỉ làm những việc tốt cho anh ta Chúng tôi đã tâm đầu, ý hợp với nhau Rất lâu rồi, có một cái đêm ngớ ngẩn ở Atlanta Trong cuộc họp về bán hàng hàng năm Khi Peach và tôi cùng một lũ dở người Đã lấy một đàn piano từ trong quầy bar của khách sạn và hát nghêu ngào trong thang máy Những người khách của khách sạn đứng đợi thang máy thấy cửa mở ra nhưng không vào được vì chúng tôi đứng đầy trong đó, đang đồng ca một bài hát chút rượu của Ireland. Còn Peach thì đứng vờn tay trên những phím đàn piano. Anh ta là một tay chơi đàn piano khá hay. Phải một lúc sau, người quản lý khách sạn mới tóm được chúng tôi. Lúc đó người đợi thang máy đã rất đông, còn chúng tôi thì đứng trên sân thượng hát cho xuống cả thành phố. Tôi phải kéo Bill ra, tránh đụng vào hai tay hộ Pháp mà người quản lý khách sạn cử đi dẹp đám quậy phá chúng tôi. Ôi, thật là một đêm đáng nhớ. Tôi và Bill đã kết thúc cuộc rượu chè bằng món nước cam ở một quán ăn bụi tồi tàn cuối thị trấn. Pitch đã nói là tôi thực sự có tương lai ở công ty này. Anh ta cũng là người đã kéo tôi vào công việc khi tôi mới chỉ là một anh kỹ sư dự án, chỉ biết cố gắng làm việc thật chăm chỉ. Anh ta cũng là người giúp tôi lên văn phòng tổng hành dinh. Cùng chính Pitch đã thu xếp để tôi có thể trở lại trường lấy bằng quản trị kinh doanh. Còn bây giờ thì chúng tôi đang cãi vã nhau, tôi không thể nào tin được. Gần 7 giờ 50 phút, tôi đổ xe vào trong gara dưới tòa nhà Unico. Pitch và bộ máy chi nhánh của anh ta đã chiếm cả 3 tầng lầu của tòa nhà. Tôi chui ra khỏi xe và lôi cặp tài liệu từ trong cốp xe ra. Hôm nay nó phải nặng đến 10 pound vì chứa đầy báo cáo và những bản in từ máy tính. Tôi không nghĩ sẽ có một ngày dễ chịu. Với vẻ mặt đầy tư lự, tôi bước tới thang máy. an Tôi nghe thấy có tiếng gọi tên mình từ phía sau. Tôi quay lại và thấy Nathan Servin đang đi đến. Tôi đứng lại đợi. Anh ta hỏi, công việc thế nào? Tốt, và rất vui được gặp lại anh, tôi nói. Tôi thấy trên bản tin về việc anh được bổ nhiệm vào nhóm của pitch Xin chúc mừng. Cảm ơn. Tất nhiên tôi không biết đó có phải là chỗ tốt nhất đã đến lúc này không? Khi mà mọi thứ vẫn còn đang ổn. Thế nào? Miêu bắt anh phải làm việc cả đêm à? Không, không phải thế anh ta nói rồi ngập ngừng nhìn tôi anh đã biết tin tức gì chưa ủa gì thế anh ta đột ngột đứng lại nhìn quanh không có ai ở xung quanh đây cả về chi nhánh anh ta nói khẽ khẽ tôi nhún vai tôi không biết anh ta đang nói về cái gì anh ta nói cả chi nhánh sắp sửa mang trả bán đấu giá rồi mọi người ở tầng mười lăm đang bỉnh ra quần pitch nghe được từ grand Bay tuần trước anh ta sẽ còn thời gian từ giờ đến cuối năm để cải thiện tình hình Nếu không, cả cái chi nhánh sẽ bị rao bán. Không biết điều đó có thực không nhưng tôi nghe nói. Granby nói làm Nếu chi nhánh không còn thì Pitch cũng sẽ phải chung số phận đó. Anh có chắc không? Nathan gật đầu và nói thêm. Có vẻ như đã bắt đầu rồi. Chúng tôi lại tiếp tục bước đi. Thế là không có gì ngạc nhiên khi gần đây Pitch hành động như bị điên. Mọi thứ anh ta đụng vào đều đang nguy hiểm. Nếu có một công ty nào đó mua chi nhánh này thì Pitch sẽ khó mà có được việc. Những người chủ mới sẽ dọn dẹp nhà cửa và chắc chắn sẽ bắt đầu từ nóc xuống. Còn tôi thì sao? Liệu có mất việc không? Trước khi biết tin này, tôi đã nghĩ rằng có thể Pitch sẽ thu xếp cho tôi vị trí nào đấy. Nếu nhà máy bị đóng cửa, thông thường sẽ là như vậy. Tất nhiên có thể là một công việc không như ý. Tôi biết rằng không có một nhà máy nào của Uniwear cần một người giám đốc cả. Nhưng tôi mường tượng có thể Pitch sẽ bố trí cho tôi cái công việc cũ trước kia. Mặc dù tôi cũng biết là chỗ đó đã có người làm rồi và nghe nói Pitch rất hài lòng về anh ta. Nghĩ lại hôm qua, Pitch chẳng đã dọa khi nói thẳng ra rằng tôi có thể sẽ mất việc là gì. Khỉ thật, tôi có thể sẽ đứng đường sau 3 tháng nữa. Nat nói, Này anh, nếu có ai hỏi thì đừng có lộ ra là tôi đã nói đấy nhé. Anh ta biến đi và tôi thấy mình đứng trơ trọi giữa hành lang trên tầng 15. Tôi thậm chí là không nhớ là đã đi thang máy nữa. Nhưng tôi đã ở đây, tôi nhớ mang máng Nat đã nói lúc đi lên là mọi người đang chuẩn bị những bản lý lịch của mình Tôi nhìn quanh, cảm thấy ngớ ngẩn Tự hỏi mình phải đến đâu nhỉ Và rồi chợt nhớ ra là tôi đang đi họp Tôi trông thấy một số người và đi theo vào một cái phòng Tôi bước vào và kiếm một chỗ ngồi Hitch đang đứng ở đầu bàn bên kia Một cái máy chiếu ở ngay trước mặt Anh ta bắt đầu nói Đồng hồ ở trên tường chỉ chính xác 8 giờ Tôi nhìn xung quanh, có chừng 20 người trong phòng Hầu hết họ đang nhìn pitch. Có một người đang nhìn tôi, đó là Hilton Smith. Anh ta cũng là một giám đốc nhà máy, một cả mà tôi chẳng bao giờ thấy ưa. Anh ta có một cái tính làm tôi khó chịu, đó là luôn đề cao những cái anh ta đang làm. Nhưng hầu hết những cái đó chẳng có gì khác người cả. Anh ta nhìn tôi như thể kiểm tra vậy, có lẽ trong tôi có vẻ mất bình tĩnh. Tôi tự hỏi anh ta biết được điều gì chăng? Tôi trừng mắt nhìn lại cho đến khi anh ta quay về phía pitch. Cuối cùng, khi tôi có thể bắt kịp được Pitch đang nói gì, tôi thấy anh ta đang quay sang trao đổi với tay kiểm soát viên của chi nhánh, tên là Ethan Frost, một gã gầy gò, giả quách, nếu trang điểm một chút thì chắc trông chẳng khác gì thần chết. cái tình sáng này là chính xác. Quý một kết thúc với kết quả tồi tệ ở khắp nơi, chi nhánh đang phải đối mặt với nguy cơ thâm hụt tiền mặt, rồi các thách lưng khác phải siết chặt lại. Khi Frost nói xong, Pitch đứng lên và tiếp tục một cách gay gắt về những thách thức mà chúng tôi sẽ phải đương đầu. Tôi cố gắng lắng nghe, nhưng sau một hai câu, đầu óc tôi lại chú ý đi nơi khác, vì thế tôi chỉ nghe lõm bỏm. Điều cấp bách đối với chúng ta là giảm thiểu những rủi ro, có thể chấp nhận đối với tình hình thị trường hiện nay, không giảm những chi phí chiến lược, những thách thức đã được đặt ra. Cải thiện năng sức ở mọi chỗ Các biểu đồ bắt đầu được chiếu lên màn hình, liên tục có những số liệu so sánh đánh giá giữa pitch và các nơi khác, tôi cố hết sức nhưng không thể nào tập trung được. Kết quả bán hàng giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, giá nguyên liệu tăng lên tỷ lệ giữa giờ lao động trực tiếp với giờ được trả lương nhiều hơn 3 lần. Bây giờ, nếu các anh nhìn vào số giờ lao động so với đỉnh mức thì sẽ thấy chúng ta đã bị hụt năng suất 12%. Tôi tự nhủ mình phải chế ngự những ý nghĩ và tập trung chú ý nghe. Tôi sờ vào túi để lấy bút ra ghi chép. Pitch tiếp tục nói, câu trả lời đã rõ ràng tương lai của chúng ta phụ thuộc vào khả năng tăng năng suất. Nhưng tôi không tìm thấy bút, tôi sợ tìm ở túi áo khác, nhưng lại lôi ra được một điếu xì gà. Tôi trợn mắt nhìn, tôi đã bỏ thuốc rồi kia mà. Tôi cố nhớ cái điếu thuốc chết tiệt này từ đâu mà có, và rồi tôi cũng nhớ ra. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương 4 của quyển sách Mục tiêu quá trình cải tiến liên tục ngay sau đây.